phàm Nhân Tu Tiên, chương 457, Bộ Bộ Duy Giang Hừ, Trước khi chỉ lấy được hư thiên đỉnh, bạn Nhân sẽ không để cho hắn chết dễ dàng đâu. Kiện hàng băng châu này là do ta hồi trẻ đạt được, tiểu tử tiện nghi cho người đòi đó. Nói xong, mang hộ tử liền lấy từ trên người ra một viên châu, to bằng ngón chân cái, ném qua cho hàng lập. Trong lòng, hàng lập vui mừng sau khi tiếp lấy vật đó, luôn miệng cảm tạ. Mặc dù biết hai vị này đưa cho mình bảo vật hoàn toàn là do huyết ngọc tri châu nhưng có thể giúp hắn bình yên vô sự đi qua dung nham lộ, đúng là việc cầu còn không được. Hàng băng châu tuy cũng lấy lên bạch quang như bạch tê bội của cực âm tổ sư, nhưng khi cầm vật đó trong tay, hắn liền cảm thấy một cổ hàng khí lành buốt người, rụng mình một cái, nhanh chóng bỏ nó vào trong túi trữ vật. Cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác ôn hòa của bạch tê bội, xem ra còn cao cấp hơn ngọc bội một cấp.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 Sau khi đáp ứng liền hướng về phía thông đạo có tấm bia ghi, dùng nham lộ. Tuy nhiên, trước khi bước vào, thần sắc hắn vẫn như thường, liếc nhìn xung quanh một lần. Kết quả là trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Huyền cốt lão ma đến bây giờ vẫn chưa lộ nhiền, chẳng lẽ đột nhiên cải biến chủ ý, một mình trốn đi rồi. Hàng độc không khỏi nghĩ tới trường hợp xấu có thể xảy ra, dù sao lòng người khó đoán, cũng có thể huyền cốt thấy thế lực cực âm to lớn nên đã thay đổi kế hoạch tuy nhiên nếu thật sự xảy ra việc này lúc không ổn hắn tuyệt đối cũng không khách khí đem cắn nguyên thần bên trong của lão ma nói ra để bảo toàn tính mạng trong mắt hàng lập lóe lên hung quang ngầm nghĩ khi hắn đang có chút oán hận thì thanh âm ung dung của huyền cốt bỗng vang lên bên tai hắn không cần thiết phải nhìn đông nhìn tây ta hiện tại đang ẩn nấp ở gần đây chỉ là chưa hiện thân mà thôi người tự lo mình cho tốt đi sau khi vượt qua băng hỏa đạo ta sẽ liên hệ với ngươi nói xong lời này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 Căn cứ theo lời của tự linh tiên tử thì ở cửa thứ hai, bàn hỏa đạo này, tất cả tu sĩ đều không thể đằng không phi hành, chỉ có thể dựa vào đôi chân, từ từ tiến lên phía trước mà thôi. Do đó, nếu ai bị truyền tống xa hơn một chút, cũng chỉ có thể không ngừng không nghỉ đi vài ngày đêm mới có thể đến được đầu kia của hạp cốc. Điều này không chỉ dựa vào tu vi của tu sĩ làm được, còn phải xem hắn có bảo vật ngự hàng phong hỏa hay không.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 Mà đoạt lấy bảo vật ngự hàng, phòng hỏa của kẻ khác sẽ giúp cho cơ hội sinh tồn của chính mình trở nên dài hơn. Chắc chắn, một số tu sĩ dưới tình huống khó khăn sẽ không khách khí xuất thủ. Hàng Lập đứng yên tại chỗ, không lập tức hành động mà một mặt nhíu mắt, xem xét chung quanh, một mặt phân tích tin tức đã biết. Sau thời gian khoảng một chén trà, thần sát Hàng Lập khẽ động, lấy ra bạch tê bồi, đem nó cột tại thác lưng, rồi thu lại tầng bảo vệ thủy thuộc tính. Bạch Quang tự ngọc bồi thay thế làm Quang. Bảo lấy xung quanh thân hình của hắn, pháp lực một điểm cũng không thể lãng phí, tại đây mà tỉnh tòa nghỉ ngơi, thuần túy là hành vi tự sát. Hắn ngợn đầu nhìn bầu trời, miệng cường mới nhận chuẩn phương hướng của mặt trời, rồi không chút ngập ngừng, đi tới. Phía trước, trừ từng đóng từng đóng lạng thạch và quái thụ cao nhọn khoảng nửa thân người, thì căn bản chẳng có đường, chỉ có thể chật tròn, chậm rãi mà đi. Sau khi đi một đoạn ngắn trong không khí nóng bỏng. Hàng Lập bị một đám cỏ dài, rậm rạp, tán phát ra hồng quang yêu dị cản đường. Hắn nhìn nhìn chúng, không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên, một quả cầu bằng nước màu xanh từ trong tay bắn ra, đánh về phía đám cây cỏ. Kết quả trong nhai mắt, làm quang tiếp xúc với chúng. Bụp một tiếng vàng lên, rồi hóa thành hơi nước. Sắc mặt Hàng Lập khẽ đổi. Sau khi nhìn qua hai bên, kết quả đập vào mắt, chính là đâu đâu, cũng là loài cây quỷ dị như vậy. Căn bản không có đường khác để đi. Hắn dò dự, cắn răng một cái thử thăm dò bằng cách dẫm lên chúng tới vài bước. Khi hai chân vừa mới tiếp xúc, Hàng Lập cuối cùng cũng hiểu ra được sự đáng sợ của dung nham lộ. Đây đâu phải là cây cỏ, rõ đàn chúng giống như lời kiếm cực nóng, không nhận sắc bén vô cùng mà còn tỏa ra hỏa nhiệt, khiến hắn chịu đau khổ không nhỏ. Mặc dù có bạch tê bội và ít hỏa y bảo vệ, không có gì quá đáng ngại, nhưng từ dưới chân vẫn truyền đến từng trận đau nhói, làm Hàng Lập bước từng bước rất khó khăn.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 Bảo vật định cấp, chấn động loàn tinh hải, với nhiều bảo vật và bộ thiên đan truyền thuyết trong định đó, chắc chắn việc đột phá Nguyên Anh Kỳ chỉ là sự tình sớm muộn mà thôi. Trường 458, sinh tự lộ Nguyên Anh Kỳ tu sĩ tới chỗ này, đương nhiên là hướng tới bảo vật đang trong nội điện, điều này khẳng định rất khó khăn. Trước đây, hư thiên điện tuy rằng cũng hấp dẫn tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng chỉ có 3-4 người mà thôi, thế nhưng lần này là có tới 8 vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đương nhiên là làm cho hắn cảm thấy hy vọng càng thêm xa vời. Nhưng điều này đã tới nơi này, hắn cũng không muốn cứ như vậy chán nản quay về, nên vẫn còn ôm ti hy vọng vượt qua quỷ vụ và tiến vào dung nham lộ. Thật ra mà nói thì quỷ vụ cùng một cửa cực nhiều huyện cảnh phía sau, khiến cho hắn có vài phần sợ hãi, nhưng băng hỏa đạo thì hắn chẳng để vào trong mắt. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng nghi ngờ rằng bản thân mình không thể vượt qua.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 Nên hắn đã chuẩn bị hai kiện pháp bạo khí phòng hỏa. Hắn không phải không muốn chuẩn bị thêm vài món, nhưng vì mua hỏa lòng trùng nọ đã làm cho hắn gần như tán gia bài sản. Người mang Thái Dương Quyết như hắn cũng hiểu được với sự trợ giúp của hai kiện pháp khí kia, vượt qua dùng nham lộ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, bạc tự mới thấy hối hận, bởi vì vừa tiến vào nơi này không lâu, hắn liền phát hiện Thái Dương Quyết đích xác có khả năng tị hỏa kỳ diệu. Nhưng nếu hắn không muốn tròn dốc lát, bị nương chín, thì nhất định phải không ngừng vận dụng toàn lực thái dương quyết. Thật quá khác xa so với tưởng tượng ban đầu của hắn, chính là chỉ cần tiêu hao một chút pháp lực là có thể không đếm xịt tới hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Ở bên ngoài thì hắn chỉ cần vận hành một thành công lực cùng đủ để tránh né hoàn toàn hỏa diệm thông thường. Hiện nhiên, nhiệt độ do dung nham lộ tỏa ra cùng những ngọn lửa bên ngoài hoàn toàn không giống nhau, khẳng định. Nguyên nhân là do cấm chế bên trong có khả năng khắc chế hỏa hệ công pháp, mà hai kiện pháp khí trị hỏa của hắn dưới hoàn cảnh quỹ dị này thực sự không có mấy hiệu quả. Điều này khiến cho hắn khi đi được một vài canh giờ thì tâm lý bắt đầu trở nên hoảng loạn. Bởi vì chiếu theo tốc độ tiêu hao của pháp lực, tuy trên tay luôn luôn có một khối lên thạch để bổ sung lên khí, nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài được khoảng chừng nửa ngày. Lúc đó, hắn sẽ bị pháp lực cạn kiệt mà biến thành trò bụi. Bạc tự tự nhiên không muốn giải giáp quy hàng. Hắn một bên khẩn trương chạy như điên, một bên liên tục đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Thế nhưng, chung quanh bốn phía lại rất tỉnh mình, một bóng người cũng không có. Điều này làm cho ý nghĩ sát nhân đoạt bảo của hắn đã chết từ trong trứng nước. Càng lao vùng vụt như thế này về phía trước, càng làm cho sự tuyệt vọng của bạc tử thêm rõ ràng. Sau một thời gian chạy điên cùng như vậy, bạc tử cuối cùng cũng dần chân, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, mặc dù có gia trì thêm khinh linh thuật. Nhưng chiếu theo tốc độ hiện tại thì hắn căn bản không có hy vọng tới được đầu kia của học cốc, hơn nữa hắn nếu lại chạy tiếp như vậy, cho dù có tình cờ gặp các tu sĩ khác, pháp lực trong người mình cũng sẽ chắc chắn không đủ. Đến lúc đó, đừng nói tới chặn giết người ta, người ta vừa thấy hắn suy yếu như vậy, sợ rằng sẽ xuất thủ đối với chính hắn. Bạt tự giống như kiến bò trên chảo lửa, chạy qua chạy lại. Theo thời gian trôi đi, trong lòng không ngừng nảy ra đủ loại ý nghĩ, nỗ lực tính toán tìm một con đường sống để ra ngoài.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 Đến đầu kia của hạp cốc, chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, mạnh mẽ để nén lại sự vui mừng trong lòng, bạc tự lập tức thi triển pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo hoàng quang lóe lên, rồi biến mất khỏi vị trí ban đầu. ầm một thanh âm vang lên, bạc tự vừa mới bay ra được mười trường thì bị một đạo xấm xét, từ trên bầu trời đỏ thẩm trực tiếp bổ trúng người, ngay lập tức kêu thả một tiếng, cơ thể liền biến thành trò bùi, biến mất vô tuôn vô ảnh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 Ngay từ đầu đã cực kỳ thuận lợi, giúp nàng bình yên vô sự, đi qua nửa đoạn đường. Nhưng khi nàng gần tiếp cận trung tâm thạch trụ, thì bỗng nhiên một trận âm thanh ầm ầm từ phía xa truyền tới. Nữ tu sĩ xinh đẹp nhất thời ngỡ ngơ, không nhìn được, hướng về phía thượng lưu của dòng sông. Kết quả đập vào mắt khiến sắc mặt nàng trắng bệnh, đột nhiên một nỗi kinh sợ nổi lên. Một cơn lốc cực kỳ mạnh mẽ đang cuồng cuồng chuyển động từ phía thượng lưu xuống, ngay tức khắc biến thành một đầu long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 Sau đó, cực âm lại làm như không có chuyện gì, tiếp tục đi. Trên ngọn núi nhỏ, Hàn Lập kinh ngạc nhìn về phía trước, thần sắc có chút lưỡng lự. Hắn lúc đầu thi triển là yên bộ để nhanh chóng đi qua vùng cây cỏ quỷ dị kia, sau đó liền khôi phục tốc độ di chuyển như bình thường. Dù sao là yên bộ vẫn quan sức đối với cơ thể hắn, cho dù với sự kiên cường dẻo dai của cơ thể đã được tăng lên sau khi kết đan, cũng vô pháp duy trì liên tục trong thời gian quá dài.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 bằng không truyền tống trận sẽ hoàn toàn đóng kín, người bị hãm bên trong, tự nhiên là Hữu Tử Vô Sinh, mà theo Hoàng Lập tính toán thì hắn chỉ mới đi tới đoạn giữa của hạp cốc và tiêu tốn mất 2 ngày, thời gian còn lại thật sự là không đủ mà hắn cũng không muốn mạo hiểm lần này, dù sao ai biết phía sau sa mạc này còn có thứ quỷ quá gì đang chờ, nói không chừng thời gian kéo dài càng lâu. Hoàng Lập cau mày, nhìn cảnh tường trước mắt, trong lòng phòng đoán nơi này rốt cuộc đang che đậy nguy hiểm gì. Giận đứng lúc này,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 Mà trên thân vẫn lờ mờ phát ra hàng khí Có thể thấy được vật này chẳng phải tầm thường Người này vừa mới đi lên đỉnh núi Vẻ mặt liền mang về cảnh giác Không ngừng nhìn ngó xung quanh Dường như đang tìm kiếm thứ gì Sau khi thấy bốn phía Vẫn vắng tanh vắng ngắt Không có gì kỳ lạ Vẻ mặt cẩn thận lại tăng thêm ba phần Trước đó không lâu Hắn từ xa đã nhìn thấy trên ngọn núi Hình như có một bóng người lóe lên Bây giờ đến nơi này Là chẳng thấy tuần tích đâu khiến cho hắn càng cẩn thận hơn, lạnh lùng nhìn quan thêm lần nữa rồi chẳng mở miệng nói gì, lấy hai ngón tay đưa vào trong bát, sau đó được nhiên đút ra, một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vòng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. "Đi." Nam tử mặt vàng bắt quyết, trong miệng khẽ hô lên. Bùng, một âm thanh vang lên, bạch quang sau một trận rung động liền nổ tung, biến thành từng điểm tinh quang giống như tiên nữ rắc hoa, đem phương viên và chục trường bao phủ vào trong. Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở phía dưới liền ngân kết lại thành tuần băng lạnh, nhưng bốn phía vẫn không có gì dị thường xuất hiện. Nam tự thấy vậy, trên mặt hiện lên một tiên nghi hoặc. hắn cúi đầu suy nghĩ, trong lòng không nghĩ rằng tình lúc trước hoa mắt, nên đem việc này quang ra khỏi trí óc, thần sắc ngân trọng nhìn về phía sa mạc. Địa phương này quả thật quá tà môn. Nam tự một bên xem xét, một bên thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng có chút trù trừ.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 tiểu thú lúc này đồng thân, hóa thành một đạo hồng quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Sau một khoảng thời gian, nó đã xâm nhập vào trong sa mạc, được khoảng chục trường, và bình yên quay trở về. Không có hiện tượng gì thường nào phát sinh, dường như khắc sa mạc này ngoài trừ màu sắc, những cái khác đều giống như sa mạc bình thường. Sắc mạc nam tử kia lộ ra vẻ kinh ngạc, hiện nhiên kết quả kia thật sự ngoài ý muốn. Hắn vốn nghĩ rằng hồng ly thú kia sẽ bị tiêu diệt. Dù sao nó cũng chỉ là một loại linh thú phổ thông cấp 1, ngoại trừ hành động lanh lẹ, khứu giác cực kỳ thính thì không còn khả năng lợi hại nào khác, nếu bị chết, thì hắn chẳng đau lòng một chút nào. Hắn nhíu mày, chậm chậm nhìn tiểu thú từ trong sa mạc quay về, sau đó mới hô một tiếng, thu nó trở về trong tay áo của mình. Tiếp theo, ánh mắt nam tử bất định nhìn sa mạc trở nên im lặng. Nhưng lần này, hắn chỉ chần chừ một lát, hai chân khẽ đồng lập tức hà sơn cẩn thận đi về phía sa mạc. Hắn không biết khi mình vừa xuống núi, thì Hàng Lập xuất hiện tại đỉnh núi. Mặc dù vừa rồi, nam tử mặt vàng thi pháp tìm kiếm, nhưng với thuật ẩn thân từ công pháp vô danh kia, cùng với việc thi triển là yên bộ, hắn rất dễ dàng tránh thoát khỏi công kích của đối phương, khiến nam tử kia không thể phát hiện. Mà Hàng Lập rất tự tin, cho dù đối phương là tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng chỉ cần tới gần và động loạt phóng ra thanh trúc phong vân kiếm, tuyệt đối có thể một kích giết chết. Khiến cho đối phương hồn phi phát tán Điều này khiến cho hạng lập do dự hơn nửa ngày Không biết nên giết để đoạt lấy hai kiện bảo vật không tầm thường kia Hay là để cho đối phương đi trước dò đường giúp mình Sau khi đối phương để cho tiểu thú thăm dò một vòng trên sa mạc Mà không xuất hiện điều gì Thì hạng lập đã hoàn toàn bỏ đi ý định ra tay Mà để cho nam tử kia đi trước mọi đường Hắn tuyệt đối không tin hắc sa mạc này Một chút nguy hiểm cũng không có Đồng thời hắn đã có bạch tê bội, hàng băng châu Hai thứ này cũng đủ giúp hắn tị hỏa Không quá cần bảo vật của đối phương Nam tử mặt vàng không có chút phát hiện nào Đối với việc hàng lập tự nhiên xuất hiện ở sau lưng Cuối cùng cũng đập lên những hạt cát màu đen Đi vào sa mạc quỷ dị Một trường, hai trường Thần sắc nam tử càng ngày càng khẩn trương Sớm đã dùng cái nón phóng xuất ra một tầng hồ tráo màu xanh Đem toàn thân bảo vệ nghiêm ngặt Nhưng khi hắn đi vào sa mạc được khoảng trăm trường thì không có gì xảy ra. Lúc này nam tử mới buông lỏng tinh thần một chút, yên tâm hơn rất nhiều. chiếu theo lẽ thường khi đã thâm nhập sâu như vậy, nếu có gì nguy hiểm thì phải xuất hiện sớm rồi. Hạng lập ở phía sau nhìn thân ảnh dần dần nhỏ lại của nam tử kia, vẻ mặt lồi xuất nét kinh ngạc. chẳng lẽ hắn thật sự đoán sai? hắc sa mạc này nhìn thì cực kỳ kinh người, nhưng trên thực tế lại không có vấn đề gì. sớm biết như vậy thì đã xuất thủ giải quyết người này, đoạt lấy hai kiện pháp bảo kia.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 những lúc này những hạt các màu đen kia trong nháy mắt đã hóa thành vô số tiểu trùng co cánh khi thế lòng trời lở đất hướng về phía nam tử đang tràn ngập vẻ sợ hãi nam tử gầm lên một tiếng bạch quang đại Thịnh vô số băng thuận to bằng bàn tay xuất hiện chung quanh tiếp theo nhanh chóng xoay tròn hình thành nên một bạch sắc cù phong bao phủ hắn vào bên trong giờ phút này Hắn đã nhìn rõ chân diện mục của bọn tiểu trùng kia, đó chính là một loại kiến bay, đen thùi lùi, số lượng khoảng trên vàng con, quá sức dọa người. Nam tử mặc vàng nhanh chóng suy nghĩ, liệu mạng nhớ lại bọn tiểu trùng này rút cuộc là loại gì, đồng thời có nhược điểm nào. Nhưng không chờ đến lúc hắn nghĩ ra, thì bọn chúng đã tấn công lên cù phong bảo vệ do băng thuận hóa thành. bụp bụp, âm thanh liên tiếp vàng lên, tất cả kiến bay đều bị dội ngược trở lại, bắn đà xa hơn chục trường. Nam tử thấy vậy trong lòng yên tâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng một lát sau sắc mặt vui mừng kia bỗng ngưng trệ bởi vì bọn kiến bay kia sau khi lăn lộn tới ngả mấy vòng liền đập đập cánh phóng tới một chút bị thương cũng không có điều này khiến cho hắn kinh hoàng sau đó hắn không chút do dự khoác tay một thanh phi đao màu xám bay ra hóa thành một đạo hào quang dài khoảng một trượng hùng hoàng chém tới đám kiến bay Phi đào vừa mới thoát ra khỏi cổ phong bảo vệ, thì gần vàng con kiến bay, ông ông một tiếng, ủng ùn kéo lên. Mặt cho phi đào điên cuồng chém xuống, nhưng bọn chúng vẫn không hề bị thương. Ngược lại, trong nhai mắt, đã bám đầy phi đào, bảo vệ nó vào bên trong. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, đang muốn thu hồi pháp bảo, nhưng đã quá muộn rồi. Phi đào sau mấy lần lóe lên hào quang, liệt bị đám kiến bay phá hủy. Một ngụm máu tươi từ trong miền hắn phun ra, sắc mặt trở nên trắng mệt.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 Sau khi hắc quang lóe lên, liền hóa thành một thanh trường mẫu dài khoảng vài trường. Trong âm thanh thê lệ chói tai, trường mâu phá không phóng vụt tới. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, vội vàng xuất ra linh lực, khiến cho cụ phong bảo vệ mạnh mẽ thêm ba phần. Trường mâu liền nhập vào bên trong đó. Bùng, âm thanh vang lên, trường mâu lóe lên rồi biến mất, xuyên thủng vòng bảo vệ. Ngọn mâu sắc bén, toàn thân trường mâu đều lăn lộ những vết máu đỏ tươi. Trường 460, thiết hỏa kiếm, thân hình xuẩn lại đứng ở tại chỗ, vòng bảo hộ màu xanh biếc và băng thuận đã không còn, chỗ trái tim trong ngực có một lộ thùng xuyên qua, quanh miệng vết thương bị đốt cháy một mạng đen thui, giống như bị nướng chín. Nam tử cúi đầu nhìn bộ ngực, không kiềm nổi, lấy tay sờ soạn một cái, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng dường như có chút không thể tin nổi, nhưng lúc này, trường màu đen thui kia... Một lần nữa biến thành hắc quang, không chút khách khí, điên cuồng lao vào nam tử, đem hắn xuống đất, trong nháy mắt đem hoàn toàn bao phủ thân hình hắn. Nam tử kêu thảm mấy tiếng, sau đó hoàn toàn im mặc. Một lúc sau, đám hắc khí bay lên không, trở về địa phương lúc ban đầu, rơi xuống, hòa nhập vào hắc sa mạc như những hạt cát bình thường, mà tại nơi nam tử ngã xuống bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhìn một màn từ đầu tới cuối này, Hàng Lập đứng trên ngọn đồi nhỏ xa xa, nhìn xem nhất thời sững sờ. Trong lòng khiếp sợ, thần sắc có chút cổ quái. Đó là thiết hỏa kiến, không sai, thật không nghĩ tới chỗ này lại được nhìn thấy. Hàng Lập thấp giọng lầm bẩm tự nói với chính mình. Khi loại kiến này vừa xuất hiện, thì Hàng Lập chưa nhận ra ngay là lịch của phi trùng, nhưng khi chúng nó không sợ hãi, công kích pháp bảo phi đao mà tu sĩ mặc vàng xuất ra. Đến cuối cùng là ngưng tụ thành một thanh trường mâu thì hắn mới nhận ra đó là thiết hỏa kiến. Dù sao, loại linh trùng kiến cánh tại thu tiên giới không ít, ngoại hình chúng nó gần như không khác nhau. Không phải là tu sĩ chuyên môn huấn luyện trùng thuật, đại đa số mọi người đều sẽ không nhận ra sự khác nhau giữa chúng nó. Trên thực tế, sự bất đồng về năng lực và mức độ đáng sợ giữa các loại linh trùng thì thực sự khác nhau xa. Linh trùng kiến cánh thì ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ.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 Bằng vào công kích mạnh mẽ của bọn chúng, những pháp bảo và pháp thuật phòng ngự bình thường căn bản không cách nào ngăn cản được. Nam tử mặt vàng chết thảm cũng không có gì oan ủng. Thiết hỏa kiến, mặc dù không giống về kim trùng, là loại linh trùng đã được tuyệt tích, nhưng tại tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa cho dù người có ngẫu nhiên bắt gặp, nhiều lắm là quần thể vài trăm đến vài ngàn con mà thôi. Đó là vì hoàn cảnh sống của thiết hỏa kiến cực kỳ hà khắc. Chẳng những cần vùng nhiệt độ cao, hơn nữa phụ cần phải có lượng lớn quảng đồng sắt, khi đó mới có khả năng sinh tồn. Nếu rời khỏi nơi này, thiết hỏa kiến liền nhanh chóng suy yếu, không bao lâu năng lực đặc thù sẽ mất sạch, trở nên bình thường như các loại côn trùng khác, hoặc cũng không kém là bao. Về điểm này, tu sĩ nên muốn sử dụng thiết hỏa kiến, đa số người tạo ra hoặc tìm kiếm môi trường sống tương tự, tiến hành nuôi dưỡng ấu trùng cũng không hoàn toàn nắm chắc.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 có lẽ cũng có khả năng chống đỡ đến hai 3 đám thiết hỏa kiến cùng một lúc, nhưng dùng mấy cái phù lục này muốn đi xuyên qua toàn bộ hắc sa mạc thì thật sự là vọng tưởng. Tuy nhiên, khi Hàn Lập nhìn xuống túi Đằng Phệ Kim Trùng, trong lòng có chút động, chẳng biết dùng Phệ Kim Trùng đối phó với thiết hỏa kiến có hữu hiệu không. Dù sao, Phệ Kim Trùng bài danh đứng trên thiết hỏa kiến, hơn được số lượng lại đông đảo hơn. Nghĩ tới đám thiết hỏa kiến này, màu sắc bên ngoài cũng chưa có tiến hóa thành hắc kim như trong truyền thuyết, hẳn là đồng dạng với về kim trùng bước vào nửa thời kỳ thành thục, vì vậy có thể hoàn toàn dùng về kim trùng thử một lần. Ý niệm này nhất thời nghĩ ra trong đầu, trong lòng hàng lập sinh ra cảm giác phấn khích. Hắn miễn cưỡng kìm chế tâm tình, từ suy nghĩ một hồi, cảm giác không có vấn đề gì, quyết tâm dùng phương thức vừa nghĩ ra thử một chút đối với đám thiết hòa kiến kia. Chờ dù về kim trùng không đối phó được chúng nó. Hắn cũng còn có phụ luật trùng gian, từ bảo vệ cũng không có gì đáng ngại mà rời khỏi sa mạc. Vì vậy trên mặt hàng lập ngân trọng, xoay người trượt chỉ theo hướng hắc sa mạc đi tới. trong chốc lát, sau khi đi đến chỗ tiếp giáp với sa mạc, hàng lập liền dừng lại. Hắn nhìn các đen trên mặt đất, hai con mắt hiếp lại. Đột nhiên, hắn cúi người bốc một ít các hắc sa mạc vào trong tay, ngưng thần chú ý nhìn qua. Một lát sau, hàng lập hư lành một tiếng. Đột nhiên, hàng quang chợt lóe Năm ngón tay dùng sức bóp chặt, sau đó chậm rãi buông ra. Hắn nhìn kết quả trong lòng bàn tay, không có một chút ngạc nhiên. Hắc sa mạc thì ra có chứa một ít quang hắc thiết. Khóe miệng Hàn Lập một tia diễu cợt chậm rãi lẩm bẩm, cơ điều có thể thu nhập quang hắc thiết biến thành sa mạc rộng lớn này. nằm đó, chủ nhân hư thiên điện quả thật là phi thường chịu chơi. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Lập có chút cảm khái. Khi hắn đem nắm cát trong tay, đứng dậy, hiện tại trời đã vào giờ tí, bỗng nhiên chân mày nhíu lại. Tiếp theo, vô khẽ vào linh tê phối ở thắt lưng, một màn hào quang xuất hiện bao phủ thân hình. Vừa rồi bởi vì tránh né tu sĩ mặt vàng kia, nên hắn bất đắc dĩ, phải kiềm chế hiệu quả của ngọc bồi, hoàn toàn chỉ dựa vào tu vi bản thân để kháng cự tới lúc này. Hôm nay, tây hắt sa mạc này, hơi nóng bốc lên đập vào mặt, làm cho đại não hắn có chút chán ván. Điều này làm cho hạng lập trong lòng cả kinh vội vàng lần nữa vận dụng linh tề phối. Lúc này không phải là lúc tiết kiệm khí lực, hạng lập không chần trừ, nhìn chỗ địa phương mà quần thể tiết hỏa kiến tồn tại, cẩn thận đi tới. Đi lại trên hắc sa mạc, thật sự khó chịu cực kỳ. Các dưới chân nóng vô cùng, không khí bốn phí như thiêu đốt, cho dù đồng thời sử dụng linh tề phối cùng ít hỏa bảo y, vẫn làm cho hạng lập cảm giác hít thở khó khăn dường như còn nóng hơn vài phần so với đi qua đoạn đường để dùng nhang ngày hôm qua. đi được khoảng cách 30 mươi trường, hằng lập thở dài một hơi, thò tay vào trong túi trữ vật, một hạt châu ôn nhuận xuất hiện trong tay. hắn không do dự, rót vào trong đó một chút linh lực, bạch quang chợt lóe, một luồng hằng khí bên trong hạt châu tỏa ra. hằng động ngay lập tức cảm giác mát lạnh dễ chịu, không khỏi có chút sảng khoái, bước chân cũng nhanh hẳn lên. Đồng thời sử dụng linh tê phối và hàng băng châu đã làm cho pháp lực tiêu hao đại tăng, phải vượt qua hắc sa mạc kia càng sớm càng tốt thôi. Khi hàng lập cách địa phương thiết hỏa kiến, khoảng 50-60 trường liền dừng lại, cẩn thận xem xét qua một lần. Hồi lâu sau, hàng lập nhẹ lắc đầu, để tránh sự phục kích của đám thiết hỏa kiến và phân biệt vùng các đen phù cận cực kỳ khó khăn. Hàng lập tức thì dùng thần thức dò xét qua, vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Linh khí dao động của đám kiến như có như không, phản phất như trời sinh đã có thuật thu liệm khí tức cao minh. Xem ra, muốn dùng phương pháp thần thức mở rộng phạm vi tra xét là không thể thực hiện, chỉ có thể dùng về kim trùng thử một lần. chương 461 Xảo Ngộ Sau đó, hai tay bắt pháp quyết, đồng thời mở rộng miệng túi ra. Vô số vẻ kim trùng cuồn dụng bay ra, biến thành kim ngân sắc vân hà xoay quanh bầu trời, sáng lạng dị thường đi. Hằng lập liếc mắt nhìn bầy kim ngân sắc trùng, tâm lý tự tin thêm vài phần, chỉ tay về phía cách đó không xa, miệng khẽ nói. Nếu chỉ nói về số lượng, thì bầy kim trùng này không thể so với bầy thiết họa kiến vừa rồi. Ông một tiếng, Vân Hà sáng lấp lánh, nhanh chóng phiêu về hướng phía trước, ào ào hạ xuống đất. Nhưng không đợi Chung nó rơi xuống, hắc sắc trùng Vân được nhiên bay lên, nghịch đón đại quân về kim trùng. Tại không gian tiếp xúc của hai bầy trùng vẫn nhấp nhô lên một mảnh hắc mang từng bạn lớn ưu ám hỏa diễm từ bầy kiến phùng ra không chút khách khí bao quanh về kim trùng hiện nhiên bầy kiến biết về kim trùng đáng sợ hơn nên bọn chúng sử dụng thiên phú điều khiển lửa trước tiên nếu là loại côn trùng khác mà bị hỏa diễm quậy dị thiêu đốt như vậy cho dù không hoàn toàn tiêu diệt thì cũng bị tổn thương trầm trọng nhưng về kim trùng vẫn bình an vô sự giữ hắc sắc hỏa diễm ngược lại chồng nhai mắt đã nuốt hắc sắc hỏa diễm một cách sạch sẽ sau đó vọt thẳng đến bầy kiến hai loại màu sắc hòa trộn hung hăng đánh lẫn nhau, cắn xé hòa lẫn thành một khối, phát ra những âm thanh chói tai. Một số trùng thi rơi xuống, trong đó hắc sắc chiếm đại đa số, mà kim sắc thưa thớt cực kỳ. đám vẻ kim trùng trong nháy mắt đã chiếm thượng phong, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn lấn át đối phương. tiết hỏa kiến cũng đã nhận ra không ổn, những con còn sót lại sau khi phát ra minh thành yếu ớt, đột nhiên tụ tập cùng nhau biến thành một bụi tên đen xì. Tiếp theo, giả vờ lao ra chặn đám về kim trùng, nhưng rồi liền bỏ chạy. Ngay lúc này thì có một đạo thanh sắc kiếm quang chói mắt từ trên trời như cầu vòng chém thẳng vào mũi tên. Mũi tên đung rẩy một trận, tốc độ có chút giảm xuống, chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, bầy về kim trùng đã ù lên gắt gao bao quanh mũi tên vào bên trong. Trong giây mắt, hắc sắc bị bao phủ trong kim ngân mờ mông, khi đám côn trùng tản ra thì đã không còn thấy bóng dáng mũi tên. Lúc này, hàng lập mới chậm rãi đi tới. Hắn bình tĩnh lặng yên, nhìn trùng thi trên mặt đất, chìm vào trong suy nghĩ một lúc lâu. về kim trùng chết không nhiều lắm, chỉ hơn mấy trăm con, mà điểm tuần thấp này hắn không để vào trong mắt. Xem ra, về kim trùng quả nhiên lời hại hơn một chút so với thiết hỏa kiến. Nếu thả số lượng về kim trùng này ra tranh đấu, lại tác dụng chắc chắn sẽ không đổi. Dù sao, số lượng của thiết hỏa kiến cũng nhiều gấp bội, đương nhiên là chúng chiếm đại tiền nghi phân tích một lát, hàng lập vẻ mặt dễ chịu, xem ra dựa vào về kim trùng vượt qua hắc sa mạc là không thành vấn đề. hắn nhìn lại vô số trùng thi dưới đất, trong mắt gì quang chợt lóe, miệng khẽ kêu lên một tiếng. kim ngân trùng vẫn ảo một tiếng, từ bầu trời giáng xuống, giống như gió mùa thu thổi vào lá rụng, bay đến cắn nước trùng thi, sau đó bay vào lên thú đại của hàng lập. hàng lập thu mấy chiếc túi lại, nhìn sâu vào hắc sa mạc một chút, cũng không vội bỏ đi. Mặt không chút thay đổi nhìn bầu trời, thân hình không nhúc nhích. Bầu trời đang diễn ra cuộc chiến lớn nhất của bầy trùng từ khi tiến vào sa mạc. Hơn mười mấy vạn phệ kim trùng, cùng với thiết hỏa kiến tại không gian phía trước không xa, đang lựa mạng cắn nuốt. Trùng thi từ trên trời rơi xuống như mưa, tạo thành một lớp dài đặc trên mặt đất, thật sự làm cho người ta kinh tâm động phách. Hàng lập nhíu mày hiện lên một tia âm lệ. Mặc dù chỉ mới một ngày mà hắn gần như đã tổn thất gần vạn con phệ kim trùng, Cứ mỗi khoảng cách hắn đi qua, gần như đều gặp một bầy thiết hỏa kiến. Số lượng không cố định, khoảng từ 2-3 vàng con. Bà lần này bầy thiết hỏa kiến có siêu đại quy mô, số lượng khoảng 5-6 vạn con. Phỏng chừng sau khi kết thúc đại chiến, về kim trùng của hắn phải thương vong tối thiểu 7-8 ngàn con. Khó trách, hàng lập có điểm đau khổ, chờ về kim trùng ấp trứng lần nữa là rất lâu. À biết lúc nào mới có thể bổ sung xong bầy trùng. Qua khoảng thời gian một chén trà. Bầy kiến đen cuối cùng cũng đã bại lui, ngoài trừ còn sót mấy ngàn con phá vòng vây bay ra ngoài, còn lại đều bị cắn nút, biến thành thức ăn của phệ kim trùng không còn một móng. Hàng lộc cũng không phí tay chân để đuổi theo bầy thiết hỏa kiến, mà hướng về hàng băng châu ở trên đầu bắn ra một ngụm tinh khí, làm cho âm hàng khí đại thịnh, chấn chỉnh tinh thần tiếp tục lên đường. Mà phỏng theo chừng của hắn, bây giờ đã đi tới khu vực trung tâm sa mạc, cho nên mới gặp được nhiều đàn kiến như vậy, hắn nhanh chóng lên đường. Nếu không pháp lực của hai kiện bảo vật ít hỏa bị tiêu hao, cần phải cực lực tiếp tục. Nhưng đúng lúc này, hàng lập vừa đi được hai ba mươi dặm, sắc mặt liền ngẩn ra, nhờ hai mắt nhìn về bên phải. Một lát sau, hắn lộ ra tiên nghi hoặc, đột nhiên đi về hướng có một vài cồn cát. Hàng lập đứng trước cồn cát, khẽ nhíu mày, bởi vì trong tầm mắt không ngờ xuất hiện một đám thiết hỏa kiến. Số lượng bầy này không nhiều lắm nhưng cũng đạt gần vàng con. Chúng nó đang điên cuồng tấn công một người có đoàn quang màu lam bảo vệ. Quang đoàn lùng lay muốn ngã, lấp lóe bất ổn, nhân ảnh chớp động, bộ dáng khổ sở chống đỡ. Hàng Lập lạnh lùng nhìn hết thảy, nét mặt không chút biểu tình. Ngay lúc này thì thiết hỏa kiếm hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, dẫn theo hắc sắc hỏa diễm hung hăng chém vào quang đoàn. Hàng Lập thấy dưới tình huống này, người nọ hẳn phải chết, nhưng từ trong quang đoàn bắn ra một viên đạn màu bích lục. Viên đạn này kích vào hắc kiếm, choang Một tiếng biến thành một ngọn lửa màu lục to chừng nắm tay, bắt đầu hung hùng thiêu đốt. Trường kiếm bị lửa này bao vây nên nhanh chóng tan ra, gần trăm con thiết hỏa kiến rơi xuống. Hàn Lộc kinh hãi trong lòng, điên đạn màu lục là gì bảo gì mà không ngờ lại lời hại như vậy. Ngay cả thiết hỏa kiến là linh trùng trời sinh hỏa thuộc tính cũng không thể ngăn cản được công kích của lục hỏa, thật có chút không thể tin nổi. Xem ra trong tu tiên giới kỳ chân dị bảo là thật vô cùng vô tận, hắn vẫn còn hiểu biết nông cạn lắm. Lục sắc hỏa diễm xuất hiện dường như càng dọc dần đàn kiến hơn, chúng nó tản ra lần nữa, sau đó điên cuồng đánh sâu vào trong quan đoàn, không hề thoái lui nửa bước. mà tu sĩ trong quan đoàn thì dường như cũng không nhiều đàn lắm. sau khi đánh tan thiết hỏa kiến biến hình cũng không thấy bắn ra lần thứ hai mà vẫn khổ sở chống đỡ. có điều dường như hắn nhận biết sự tồn tại của hàng lộc. Dưới sự công kích của thiết hỏa kiến vẫn di chuyển từng chút từng chút một tiến gần về hướng cồn cát nơi Hàng Lập đứng. Sau khi Hàng Lập thẳng nhiên nhìn vài lần không để ý đến người này, quay người tiếp tục lên đường. Bây giờ hắn không có ý đồ chiếm đoạt bảo vật của đối phương, cũng không có hứng thú lãng phí về kim trùng để cứu giúp người xa lạ. Ở tại nơi sa mạc quỷ dị này, giá trị về kim trùng của hắn hữu dụng hơn rất nhiều so với bảo vật bình thường. Hắn cũng không muốn phải tổn thất thêm nhưng hắn vừa đi được hai bước, trong quan đoàn truyền đến âm thanh có chút quen thuộc của một người con gái. Hạng đạo hữu khoan đi đã, ta là Nguyên Giao, làm phiền đạo hữu ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhất định sau này sẽ xin trọng ta. Thanh âm Nguyên Giao tràn ngập lo âu và kinh hoàng. Nguyên Giao, Hạng lợm vừa nghe nói như vậy, thân hình sững lại một chút, chần chừ một lúc lâu, rồi cũng chậm rãi quay trở lại. Thế giới này thật là nhỏ bé. Dùng nhằm lộ to lớn như vậy, mà hết lần này tới lần khác đều gặp vị tu sĩ này, cũng miễn cưỡng coi như là quen biết, thật sự làm cho hắn hết chỗ nói. Đối phương xem như là chỗ quen biết, hàng độc không phải là lạnh huyết đến mức thật sự thấy chết không cứu. Sau một đoạn thời gian tự đánh giá, hướng hồ hắn trước đó cũng có ý tìm nguyên giao có việc, hiện tại chính là nhất cử lượng tiền đây. Nhìn quan đoàn đang giảm đi rất nhiều, hắn hơi trầm ngâm, sau đó đưa tay xuống hông, sờ vào túi linh thú vô số về Kim trùng ào ảo phóng ra một màn đại chiến của quần thể côn trùng diễn ra trước mặt nguyên giao như đang bị diễn vậy nữ tử trong quan đoàn nhìn xem mà trận mắt há mồm về Kim trùng chỉ hơn ngàn con vậy mà dễ dàng tiêu diệt hoàn toàn bầy thiết h kiến điều này làm cho nàng kinh hãi cả nửa ngày hồi lâu nói không ra lời cho đến khi hàng Lộc không hoảng hốt không vội vàng thu hồi về Kim trùng nàng mới thanh tịnh vội vàng triệt trừ làm sắc quan đoàn hộ thể Nguyện Giao sắc mặt có chút tá nhợt, vì pháp lực tiêu hao quá nhiều, có vẻ nhu nhược vài phần, nhưng càng nhìn càng thêm kiều mị, đồng lòng người. Nguyện Giao trước đó đã bỏ hắc bào, thay bằng bộ quần áo bạc, bạc bạc bó sát người, lộ ra thân hình tuyệt đẹp, toàn thân đổ mồ hôi, tản phát ra mùi thơm có sức hấp dẫn trí mạng. Hàng Lập vừa thấy không khỏi ngờ ngơ, nhưng lập tức thần sắc khôi phục bình thường. Đà tà Hàng Đạo Hữu đã ra tay giúp đỡ, Nguyện Giao thật sự cảm kích vô cùng. Nguyên Giao hướng Hàng Lập thi lễ, sau đó nụn điệu cười nói. Chương 462 Minh Hồn Châu Hàng Lập nhìn Nguyên Giao vài lần, bình tĩnh nói. Sau đó xoay người bước đi, không có chút ý trì hoãn. Cự động này đã làm cho Nguyên Giao vẫn đang hoảng sợ trở nên kinh hồn thất sắc, vội vàng bật hỏi. Hàng Huynh, có ý gì? Nguyên Giao còn chưa tròng tạ ơn đào hữu đã cứu mạng mà. Lời nói của Mỹ nữ cùng với vẻ mặt kiều nhược làm cho người ta có cảm giác đau xót. Nhưng Hàng Lập căn bản không hề quay đầu, chỉ có một câu nói là như băng, truyền tới. Tổng tài ơn thì không cần. Tài hạ cũng chỉ có thể cứu người nhất thời, không thể cứu cả đời. Nguyên của nương xin bảo trọng. Âm thanh vừa dứt, Hàng Lập đã đi hơn 10 trường, hành động cực kỳ nhanh chóng. Nguyên gia vừa nghe, khuôn mặt tái nhợt càng kinh hoàng thêm. Trong tình huống của nàng, đừng nói sau này gặp lại thiết hỏa kiến hay chống cự nhiệt độ cao cũng đều hữu tâm vô lực. Tự nhiên sẽ không buông tha Hàng Lập. Người có khả năng cứu mệnh mình. Vì vậy nàng kêu lên đủ điệu vài tiếng, nhưng hạng lập vẫn dần dần rời đi. Nguyện giàu thấy, hạng lập tâm địa sắc đá. Những lời cầu khẩn của mình từ hồ không được lợi ích gì. vẻ mặt lo âu, không thể làm gì khác hơn, liền nói với hạng lập. Chậm đã, chỉ cần đạo hữu tiếp theo, trên đường đi ra tay tương trợ. Tại hạ nguyện ý, lấy trọng bảo tặng đào hữu, tuyệt đối sẽ không để đạo hữu tiêu hao pháp lực uổng phí. Trọng bảo sao? Hàng lập nghe xong, thân hình ngừng lại, phàn phất có chút do dự. Tại hạ còn mấy viên thanh hỏa lôi, nguyễn ý toàn bộ tặng cho đào hữu. Nguyễn Giao thấy hàng lập dường như có chút hứng thú, không dám trầm trẻ nói. Có phải là lục sắc đạn vừa rồi hay không? đích xác không phải là bình thường. Hàng lập từ từ xoay người, vẻ mặt có chút cười đùa. Nếu đã ra tay cứu nàng. Hắn tự nhiên không có ý bỏ đối phương ở lại, càng hướng chi hắn cứu nàng cũng vì có chút tính toán bên trong, vừa rồi chỉ là thủ đoạn lấy lùi làm tiếng mà thôi. Nàng hôm nay chủ động nói lời cầu khẩn, mục đích hắn đã đạt. hoặc nếu yêu cầu cao hơn, phỏng chừng đối phương cũng chỉ đau xót mà nhận thôi. Nguyệt Giao đại mỹ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng bất kể ân cứu mạng lúc trước hay trên đường tiếp tục được hàng lập bảo hộ, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích cho hàng lập. Thành họa lôi là do thanh dương môn ma đạo bí chế, mỗi một quả luyện chế cần dẫn hao thốn rất nhiều nguyên liệu quý hiếm và thời gian luyện chế cũng rất lâu, Uy luật tương đương với nguyên dương họa của nguyên anh kỳ tu sĩ. Tại bây giờ còn ba viên đều tặng cho đào hữu. Quyền giàu nói vẻ quyết tâm, thân hình tuyết bạch khẽ chuyển, truyền bàn tay đã nhẹ nhàng xuất hiện ba viên đạn trong suốt màu lục. Lúc này hàng lập cũng không vội vã, một lần nữa quay trở lại. Nhìn một chút ba viên đạn Sau đó bất đồng thanh sắc nói Thanh hỏa lôi, đích xác xem như là kiện gì bảo Nhưng chỉ bằng vào vật ấy Hàng mộ sẽ không mạo hiểm đâu Ở đây mang theo một người Tài hạ tối thiểu phải tiêu hạ pháp lực gấp đôi Đổi lại là nguyên giao đào hữu Không biết có muốn phạm hiểm như vậy không Hàng lục ẩn ý có tiêu trào phúng nói Ngay xong lời này Nguyên giao Ngọc Dung khẽ biến Trên mặt âm tình bất định một hồi Sau đó đột nhiên nở nụ cười quyến rũ nói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 đôi mắt đẹp người sáng say đắm như thẳng tới nơi thâm sâu nhất của trong lòng người. Nguyệt cô nương tuyệt sắc từ dùng thi triển bì công quả nhiên ảnh hưởng không tồi. nhưng đối với tài hà không ít lời gì. Bảo hữu hãy tiết kiệm điểm pháp lực cuối cùng này để bảo vệ tánh mạng tốt hơn một chút. Hạng lập sờ sờ cầm trong mắt tinh quang chợt lóe, sau đó thông giọng nói: <cười> "Thật sự là người thô lỗ không hiểu phong tình, không biết thương hoa tiếc ngọc." Đạo mỹ nữ bị phá mất ngụy trang trên mặt hồ mì có chút tức giận nói. Nguyên cô nương cũng không thể nói như vậy, nếu không phải tại hư thiên điện có quá nhiều nguy hiểm, Tài Hạ sẽ không cự tuyệt sự câu dẫn của cô nương. Hiện tại thì, Hàng Lập có chút cười mà như không cười nói. Người đang nằm mơ, nếu không phải đang ở đây, bằng vào ngươi mà làm cho bụng cô nương dân tàn sao? Nguyên Giao mắt hành tròn tròn, trừng mắt nhìn Hàng Lập hần hần nói. Xem ra, Hàng Mộ đã cứu lầm người, nếu vậy, Tài Hạ không muốn Nguyên Đạo Hữu lấy thần báo đáp, cũng như không muốn Đạo Hữu đáp tà ơn cứu mạng. Tại hạ cáo từ. Hàng Lập dường như cô ý, không thèm gì nếu gì tới nội tử này, liền ôm quyền, cờ ý muốn bỏ đi. Hạng Huynh, đừng nóng giận, tiểu nữ thật không đúng. Trước cuộc như thế nào mới bằng lòng trợ giúp Tại hạ vượt qua dòng nham lộ? Đào hữu cứ nói đi, nguyên nhà tuyệt đối sẽ không lặp lại lỗi lầm trước. Chẳng lẽ đào hữu bỏ qua sự quen biết của trăm năm trước, hay như tình cảm mới vừa rồi vượt qua quỷ vụ để giúp tiểu nữ bụng lợn chứ? Về phần bảo vật, trượt mấy viên thanh hỏa lôi ra, trên người thật sự không còn gì khác.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 Nàng trong vòng trăm năm, từ luyện khí kỳ tu luyện đến kết đan kỳ, thật có điểm bất bình thường. Nghĩ như vậy, hàng lập lại thở ra trầm ngâm, nguyện giao có chút khẩn trương nhìn chầm trầm hắn chờ đợi. Cả nửa ngày sau, hắn mới mở hai mắt, dường như rất miệng cường nói. Nếu nguyện cô nương đã nhắc tới duyên gặp mặt trăm năm trước, tại hạ nếu không có ý bảo hộ đạo hữu, sợ rằng quá lạnh huyết vô tình, có điều hàng mộ có nguyên tắc, không làm việc không công. Nguyện Đạo Hữu, nếu thực sự muốn Tài hạ đưa đi qua dòng nhằm lộ, hãy cấp đề hồn thú cho Tài hạ được không? Tài hạ rất tò mò đối với con thú có khả năng hấp hồn hóa quỷ đó. Sau khi phần cần lớn nhỏ, Hàng Lập rốt cuộc cùng đã đã ý muốn, đã dự tính ngay từ đầu. Có gì thú này, có khả năng hắn sẽ bớt đi hai phần lo lắng khi hợp tác cùng với huyền cốt lão quỷ. Còn nhìn về lâu dài, tiềm lực của đề hồn thú cũng không phải là nhỏ. Người muốn đề hồn thú...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 nàng lập tức lấy túi linh thú bên hông giao cho hàng lập, cũng không hề có một chút do dự nào. điều này làm cho hàng lập trừng mắt nhìn, trong lòng có chút tận sờ. hắn có cảm giác không ổn, đối phương lại cấp bách không kịp đợi đã đem đề hồn thú đưa cho hắn. chẳng lẽ đề hồn thú còn có cái gì bí ẩn bên trong? hàng lập đánh giá một lượt, thần sắc không thay đổi cầm vật ấy trên tay, dùng thần thức đảo qua, đề hồn thú bên trong đang ngủ với hương vị ngọt ngào. hàng lập gật đầu, đeo túi linh thú vào bên hông đang muốn nói cái gì. Quyền Giao trước mặt phun ra một viên châu màu xám vào trong tay. Đây là minh hồn châu, là vật không chế đề hồn thú. Chỉ cần luyện hóa vật này giống như luyện hóa pháp bảo bình thường, thì đề hồn thú sẽ bệnh viện tuần theo. Thời gian ta có con thú này không lâu, nên chưa chính thức luyện hóa nó. Bây giờ người có thể dùng thần thức mạnh mẽ soi vô bích của ta. Quyền Giao cười dài giải thích đồng thời đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập nhìn một chút minh hồn châu, ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng không có đưa tay lên. Hắn tự nhiên biết hạt châu này. Khi ở trong quỷ vụ, hắn từng truyền thanh hỏi qua chuyện đề hồn thú với tự linh, trong đó có cả minh hồn châu. Sau đó, hắn thấy đối phương không cách nào chỉ huy được đề hồn thú, mới biết nguyên giao vẫn chưa luyện hóa thành công minh hồn châu. Lúc này mới nổi lên ý muốn lấy nhị thú này. Nhưng hiện tại, đối phương không ngần ngại cấp cho hắn hạt châu này. Trong mắt ẩn hàm về hoan hỷ, điều này làm cho hắn lập trong lòng nghi hoặc, do đó cũng không nóng lòng tiếp nhờ ngay. Chương 463 Ám lưu hung dũng Như thế nào, hàng huynh, ngài không muốn vật ấy sao? Hay là sợ ta đưa cho ngài minh hồn châu giả chứ? Trong lời nói, ẩn hàng một tia trào phúng, hàng lập không có lập tức trả lời đối phương, nhìn chầm chầm hạt châu một hồi, rồi nói Có phải giả hay không, chỉ cần dựa vào khí tức âm hồn, hạt mộ cũng có biện pháp nhìn ra, chỉ là tại hạ đối với đề hồn thú hiểu biết thật sự không nhiều lắm, không biết sau khi luyện hóa hạt châu này Đối với bản thân có tổ hại gì hay không? Hàng lập nói xong, trực tiếp nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của nguyên giao không tha. Không ổn, như thế nào là như vậy? Nếu thật có vấn đề, tiểu được như thế nào tự mình luyện hóa hạt châu này? Có điều trong quá trình luyện hóa, nhìn chung sẽ có hơi chút không khỏe, chỉ cần dẫn nại, sẽ vô sự. Nguyên giao thần sắc như thường, hời hợt nói, không khỏe. Hàng lập nhíu nhíu mày, sau khi nhìn nữ tử này chốc lát, lại nhìn hạt châu. Biết lời đối phương nói khẳng định có chỗ không thật, nhưng bây giờ thật sự nhìn không ra có cái gì dị thường. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn cũng quyết định trước hết cứ nhận lấy hạt châu, sau này sẽ từ từ nghiên cứu. Nếu thật có hại, cùng lắm không luyện hóa hạt châu này. Dù sao, chỉ cần có hạt châu này cũng đã có thể chỉ huy đề hồn thú kia. Nghĩ như vậy, hắn cẩn thận thu hạt châu vào trong túi trữ vật. Đi thôi, trong khoảng thời gian rời khỏi dùng nham lộ này, ta sẽ tận lực bảo toàn tánh mạng cho cô nương dừng nói trước, nếu thật sự đụng phải nguy hiểm, ngay cả hạng mộ tự mình cũng không thể bận tâm đến nguy hiểm của cô nương, cô nương cũng tự mình chạy trốn đi. Sau khi Thu Minh Hồn Châu, Hàng Lập bình tĩnh nói với Nguyên Giao, sau đó dùng ngón tay điểm trên đầu hàng Ban Châu đang lơ lửng, nhất thời âm hàng khí đại thịnh, bào phủ luôn cả cô nàng vào bên trong. Đó là tự nhiên. Nếu thực sự đúng phải loại chuyện này, Nguyên Giao cũng tự mình chấp nhận. Có điều tiểu nữ tin tưởng dựa vào kim sắc giáp trùng của Hàng Huynh, loại tình huống này khó có thể xuất hiện. Mùi mỹ nữ chung lại, hé miệng đỡ nụ cười. Giờ phút này nàng cười tươi như hoa, cực kỳ mê người. Với cảnh đẹp trước mặt, Hàng Lập cũng không khách khí thưởng thức vài lần, sau đó không nói lời nào xoay người bước đi. Nguyên Giao thấy vậy, miệng cười nhẹ nhàng bước theo, cùng Hàng Lập sóng vai, bộ dáng rất thân mật bởi vì khoảng cách càng gần hàng lập, hàng băng châu phát ra lượng khí âm hàn lại càng sung túc. nàng tự nhiên muốn cho chính mình càng thoải mái một chút. À, lần này băng hỏa đạo thuật thật sự có chút quỷ gì, như thế nào lại xuất hiện hắc sa mạc, còn có một đám kiến biết bay lợi hại như vậy, không sợ pháp bảo công kích, còn có thể phun hỗn hợp biến hóa hắc hỏa. nếu không phải trên người ta, bởi lúc có một chút thanh hỏa lôi, sợ đoàn căn bản kiên trì không được, và cũng không thể gặp được hàng huynh nếu cứ như vậy còn bị chúng đó hủy đi phòng ngự cổ bảo nguyệt giao thần sắc thoải mái vừa đi vừa khẽ cắn môi ai oán hiện nhiên nàng cũng không nhận ra linh lực của thiết hòa kiến hắc xa mạc trước kia không xuất hiện quá vừa nghe nữ tử này nói hàng lập trong lòng ngẩn ra không nhìn được trầm giọng hỏi hắn cũng hiểu được ở đây xuất hiện loại linh trùng thiết hòa kiến lợi hại như vậy tựa hồ có chút không đúng trừ khi có thần thông đặc thù hoặc tu sĩ có chút pháp bảo cường lượng ra Nếu không, cho dù là tu sĩ kết đang hậu kỳ tiến vào Hắc Sa Mạc, cứ toàn thây trở ra hay không cũng là khó nói. Không có, Hắc Sa Mạc đúng là lần đầu tiên xuất hiện tại Dung Nham Lộ. Trước kia, các tu sĩ tới đây chỉ phải đối mặt với nhiệt độ cao và các loại địa hình nguy hiểm thôi. Dịu lắm là gặp một ít hỏa thú mà thôi, không hề xuất hiện qua loại kiến bay của quái này. Nếu biết các loại kiến lợi hại này tồn tại, tin rằng số tu sĩ nguyện ý sân vào dung nham lộ khẳng định ít lại càng ít. Hoặc là đại bộ phận người đang ở trong quỷ vụ sẽ trực tiếp quay về, không tu sĩ nào đem sinh mạng mình ra giỡn đâu. Nguyên giao xem ra biết không ít, trả lời không hề ngập ngừng, nhưng trên mặt cũng tắt ra về khó hiểu. Nói như vậy, bàn hỏa lộ có điểm bất thường. Hàng Lập trong mắt hiện lên một tia trầm tư thì thào nói, tuyệt đối bất thường, khẳng định có người đồng thủ cướp. Trong một mạng rừng băng trụ màu đỏ của huyện tên đạo, thành dịch cư sĩ đảo hai tay, nhìn bầu trời cũng nói như vậy. Tại bốn phía của hắn, bộ số thì sáng màu xanh bay múa xe quanh khắp thân thể, bên ngoài còn lại là chừng mấy trăm con tiểu thú màu bạc dài đặc những tiểu thú này trông giống như chuột, chặn những ngân quang trên da, lông nhấp nháy, trên đầu cũng có một cây sừng bạc nhỏ tinh xảo lung linh. Chúng vậy lấy lão giả không ngừng hóa thành từng đạo ngân quang, tựa như tên liên tục đánh vào lão giả bằng những ngân giác, đột nhiên phát ra lôi điện oanh kích, thành thế thoạt nhìn rất kinh người, nhưng những tia sáng xanh trước người lão giả vẫn hoàn toàn bất động, mặc cho ngân quang loạn xạ vẫn không loàn chút nào. Tìm chết sao? nhặt xàm lão giả từ hồ bị đám quái thú công kích làm phi nhiễu. sau khi cúi đầu xuống mặt hắn lạnh lùng tay áo hướng ra vung lên nhất thời thanh mang bạo liệt quang hoạt choái mắt chiếu sáng phạm vi mười trường làm cho không người nào có thể mở mắt ra nhìn kỹ một lát sau thanh quang ảm đạm dần trên mặt đất chất đầy thi thể ngần giác tiểu thú mặt trước mỗi con đều cắm đầy tế châm màu xanh lõa lên hàng quang u tối thần sắc thanh dịch cư sĩ không thay đổi hiện nhiên loại kết quả này hắn đã sớm đoán trước Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua mặt đất, đoạn khẽ vầy cánh tay khô gầy, toàn bộ phi châm trên mặt đất bay về, một lượt nữa biến thành những tia sáng màu xanh bay lên, tiến vào trong cơ thể hắn, biến mất. Ngân quan thử, tại cửa thứ hai như thế nào xuất hiện loài quỷ vật này? Chẳng lẽ là? Sắc mặt lão già âm trầm từ đánh giá, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. <cười> Nếu huyện tinh đạo xuất hiện ngân quan thử, xem ra dương nhăm lộ đồng dạng cũng sẽ không giống như trước, bởi tiểu tử họ hàng sợ rằng gặp phiền phức lớn rồi. Thành dịch cư sĩ cực kỳ ảo não hư lành một tiếng, có chút lo âu lẩm bẩm. Sau đó, hắn bực tức vận khí, thân hình lung lay, biến mất tại chỗ. Tại bốn phía huyết sắc băng trù thẳng đứng, chỉ để lại đầy rợi thi thể ngân sắc tiểu thú, nhìn có vài phần quỷ dị. Tại một nơi nào đó không ánh sáng trong thung lũng, xuất hiện thanh âm không hoàng hốt, không vội vàng của hai người trong bóng đêm đang nói chuyện với nhau. Lần này vẫn dùng đám thiết họa kiến và ngân quan thử, có phải có chút quá sơ xuất hay không? Trước kia, cũng tại thời điểm tìm kiếm bảo vật, mặc dù chúng ta có đồng trước tay chân, nhưng vẫn coi như bí mật. Nhưng lần này hấp sa mạc cùng huyết băng lầm xuất hiện, không phải cái điểm quá trắng trợn hay sao, trừ một số ít người không đi qua hai nơi này. Sợ rằng đại đa số tu sĩ kết đan kỳ chánh ma lượng đạo đều phải tán thân. Đến lúc đó, đối mặt với đám người vàng thiên minh và mang hồ tử, sợ rằng cũng bị lường gạt nhiều trước. Một thanh âm lo lắng nói, lừa gạt, người thật tưởng rằng trước kia tại hư thiên điện đồng tay đồng chân, chánh ma song vương cũng không biết sao, trong lòng bọn họ đã sớm biết, chỉ là trước kia tình công chúng ta quá mạnh, ra vẻ không biết thôi. Bọn họ cũng biết chúng ta chỉ có thể thao túng một ít cấm chế nhỏ ở hư thiên điện, với lại không được uy hiếp quá lớn, chỉ mỗi lần tìm kiếm bảo vật thì làm cho mấy người tránh ma tu sĩ kết đan kỳ lưỡng lự mà thôi. Giọng nói âm hàn không vội vàng trả lời. Hắc sa mạc và huyết quang lâm là nơi ta có khả năng không chế cấm chế lợi hại nhất. Cứ vận dụng như vậy cũng cảm giác được có chút đáng tiếc. Dù sao là chúng ta thay mặt đứng đầu tiên cung, mất rất nhiều công phu mới có thể nắm giữ được. Thanh âm lo lắng có chút tiếc hờn nói, cũng không tiếc chút nào. Hiện ở bên ngoài, đầy rẫy lời đồn, hai vị thánh chủ vừa tới thời khắc mấu chốt bế quan, căn bản không liên hệ được, làm cho lòng người trong loàn tên hại hoang mang. Hễ là đệ tử nội cung tinh cung chúng ta, đều không yên tâm. Chuyện trong cung, lúc này toàn do mấy lão già chúng ta ngành chống, nhưng nếu chánh ma lượng đạo cũng chuẩn bị đầu, mấy người chúng ta rất khó làm chủ cục gì, một mình đối mặt với bất cứ một phương chánh ma nào. Ta cũng không e ngại, nhưng chỉ sợ song phương bọn họ đột nhiên cùng ra tay, cái này quả là không xong. Bây giờ, biện pháp duy nhất, trước hết chỉ có thể sử dụng thái độ cường ngành áp chế thực lực lượng đạo, để cho bọn họ nghi ngờ, không rõ tình huống thật sự của chúng ta. Dù sao, tình công thống trị loạn tinh hải nhiều năm như vậy, bọn họ không có khả năng không cố kỳ. Chỉ cần thời gian qua đi, hai vị thánh chủ sẽ kết thúc bế quan đi ra, để lúc đó dù bọn họ liên thủ, chúng ta cũng không sợ. Dù sao, vạn pháp môn phong bà tử và thánh ba đạo lục đạo đối với mặt của nguyên thử thần quang của thánh chủ chúng ta cũng chỉ có thể tránh lùi bà thước. Vận dụng cấm chế thiết hỏa kiến và ngân quang thử cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ngoài hai cái cấm chế này ra đều không thể tạo thành lực sát thương đối với tu sĩ kết đan kỳ. Nếu không, một chút cảnh cáo sẽ không thể nào thể hiện ra thái độ cường ngành của chúng ta. Về phần băng khoan đối phương gây khó khăn, đó là lo sợ không căn cứ. Xem lập trường của song phương. Mười người đó lại đi tới hướng hư thiên đỉnh, đệ tử mồn nhân bọn chúng cũng không hẳn là chết, bọn chúng căn bản là không thể di chuyển, nhiều lắm là buồn bực mà thôi. Âm thanh cười lạnh phát ra một tràn dài, nghe xong lời này, người thứ nhất than nhẹ một tiếng, dường như đồng ý với phán đoán của đối phương. chương 464, Luyện tinh Bảy đàn rồi, tuy nhiên những đàn mà chúng ta đã gặp... Chỉ là những đàn nhỏ số lượng không nhiều, chứ chưa gặp phải những đàn kiến lớn, đông đảo tới hàng vàng con. Nguyên Giao đứng bên cạnh cất tiếng trả lời. Hiện tại bây giờ hai người đã đi hơn ngày rồi. Nghe Nguyên Giao nói xong, hàng lập dư nhíu mày, sắc mặt có chút lo âu, dường như đang phải bận tâm suy nghĩ việc gì. Hắn suy nghĩ một chút, liền trở bàn tay một cái. Một đàn về kim trùng bay ra, cắn nước tất cả xác của bầy kiến nằm dưới đất. Sau đó, chúng biến thành một đám mây ánh hồng, bay trở về túi linh thú. Hàng Lập không vội vàng cầm lấy túi linh thú Thế nào? Tâm tình của ngươi dường như Rất không cao hứng Chúng ta đã đi qua khỏi chỗ nguy hiểm nhất Của sa mạc này rồi Từ đây về sau sẽ rất an toàn Nguyên giao nhìn Hàng Lập Chớp chớp đôi mắt đẹp Có chút kỳ lạ hỏi An toàn? Ngươi thật sự cho là như vậy sao? Hàng Lập nhìn Nguyên giao miễn cười hỏi lại Chẳng lẽ còn có nguy hiểm nữa sao? Nguyên giao lơ đảng vừa nhớ mày Vừa có chút không tin tưởng hỏi lại Từ nay về sau Còn có cái gì nguy hiểm nữa thì ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là phía trước chắc chắn sẽ còn có một đàn kiến khổng lồ cùng với kiến chúa của nó. Chẳng lẽ cả một sa mạc rồng lớn như vậy mà chỉ có mấy đàn kiến nhỏ như vậy sao? Hay là vận khí chúng ta tốt nên không gặp phải đàn kiến khổng lồ, vì vậy lộ trình còn lại của chúng ta phải hết sức cẩn trọng mới được. Nếu qua nửa ngày mà không gặp gì hết thì lúc đó chúng ta mới thực sự là an toàn. Hàng Lập thẳng nhiên nói, có lẽ người đa tâm loài kiến này đúng là hung dữ thật. Dường chúng không có kiến chúa, bị bầy không cần phải lo nghĩ. sắc mặt nguyệt giao có chút thay đổi, dần sau đó ra vẻ không biết gì, cười cười nói, hy vọng là vậy. hàng lập không nói gì thêm, tuy nhiên trong lòng hắn hiểu rất rõ là thiết hòa kiến thì phải có kiến chúa. hơn nữa loại kiến này thân thể thì bình thường, nhưng linh trí thì rất cao. nếu như gặp phải, khẳng định là sẽ cực kỳ khó đối phó. dường như mấy lời nói trên là đúng. Nên hai canh giờ sau vẫn không thấy có vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì vẫn không có chuyện gì xảy ra. Phần đường còn lại cũng không gặp thêm đàn kiến nào. Nhưng Nguyên Giao vẫn cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, trên mặt lộ ra vẻ bất an. Lúc này, hai người bỗng thấy một cái cồn tác cao cao hơn bình thường ở phía trước, liền ngây người ra. Đây là... Vẻ mặt của Nguyên Giao có vẻ kinh hãi, đôi môi đỏ mỏng khe khẽ mấp máy vài cái, nhưng cũng không nói ra thêm được lời nào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 sau khi xác định rõ ràng xung quanh không có người nào ẩn nấp, hắn liền đi đến cồn cát chỗ có trụ thủy tinh. thấy hạng lập ra vẻ thần bí như vậy, Nguyên Giao độ khí hừ lên một tiếng, nhưng cũng đi theo hắn. dù sao được cách xa hạng lập quá, thì khi đi vào phạm vi của hàng băng Quan thì cô ta lại phải hao phí rất nhiều pháp lực để tự bảo vệ mình. kiến bay. ngay khi đi theo hạng lập đến cách trụ thủy tinh khoảng 10 trường, Nguyên Giao hé ra đôi môi đỏ mỏng kinh ngạc nói: ở khoảng cách này.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 Chúng nó đã chết chứ Nói không chừng chúng nó còn sống thì sao đây Hàng Lập có điểm nghi hoặc trả lời Còn sống Việc này làm sao có thể chứ Nguyên giao kinh ngạc nhìn qua Hàng Lập Có chút khó tin nói tiếp Chẳng lẽ người không biết vàng pháp môn Đại danh định định là huyện hoàng kính Chỉ cần nó chiếu lên Thì dù có sinh linh còn sống Thì cũng bị hồn phi phách tán thôi Hơn nữa quanh thân của trụ thủy tinh này Đã qua nhiều ngày như vậy Thì chắc chắn chúng đã chết rồi Ta còn chưa có nghe nói qua Hàng Lập thành thật trả lời, làm cho nguyên giao chỉ biết trừng mắt lên nhìn mà không nói lời nào. Nói như vậy, mấy con kiến đen biết bay là chết do bản thiên minh ra tay tiêu diệt. Hàng Lập đi vòng vòng trụ thủy tinh vài lần rồi hỏi. Không phải hắn thì còn ai chứ? Người dẫn lẽ còn muốn đánh nhau? Theo ta thấy thì trụ thủy tinh này đã ở đây không biết bao nhiêu thời gian rồi. Dù người có pháp bảo cực mạnh thì cũng không thể phá hủy được nó đâu. Nếu không thì huyền hoàng kính cũng không được xem là pháp bảo hàng đầu. Nguyệt Giao liếc Hàng Lập một cái, dường như đoán ra được tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Hàng Lập nghe xong, đền bình tĩnh lại, hắn liếc mắt. Hai tay đưa tới bên hông, lấy ra linh thú túi, liền phóng ra một đám vệ kim trùng, bài lên không, tập trung lại như một đám mây. Đi! Hàng Lập không khách khí, dùng ngón tay chỉ tới trụ thủy tinh. Đám mây về kim trùng màu vàng liền phóng tới trụ thủy tinh như mưa xa bão táp.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 Có thể bạn thiên minh không biết đến vật này, mà cũng có thể là hắn không để ý đến, thành ra tiện nghi cho hàng lập hết. Hiện tại, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, tế luyện thanh trúc phân vân ký một chút, thì uy lực của bộ pháp bảo này chắc chắn sẽ tăng cao thêm một bậc Nguyện giao hiện nhiên không biết luyện tinh là vật gì, nhưng nhìn thấy sắc mặt vui mừng của hàng lập thì biết đó là thứ tốt. Có điều nguyện giao cũng không có hứng thú, nên cũng không hỏi gì thêm. Hai người không nói thêm mà đi vào bên trong. Chỗ này rộng chừng 5-60 trường, cao khoảng 78 8 trường, ở giữa là một tòa truyền tống trận để trống. Xung quanh chỉ có một cái cửa bằng đá màu xanh, cao khoảng vài trường mà thôi. Cái cửa lúc này đã đóng chặt, vì vậy chỗ này xem ra giống như là một cái địa ngục. Bên trong thạch điện có nhiều đồ vật bằng đá, nằm rải rác đủ các kiểu, hình dáng. Một số giống như bàn đá, ghế đá, xem qua, có hơn 10 cái. Trên mấy ghế đá lúc này có vài gã tu sĩ thần sắc khác nhau đang ngồi gồm có cực âm tổ sư, nho sam lão giả, còn có vàng thiên minh, còn lại hầu hết là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Ngoài ra không có bất kỳ người nào thốc kém ở đây. Nhưng giờ phút này, bọn họ mỗi người một sắc mặt âm trầm, không ai có hứng thú nói chuyện với nhau. Trong thạch điện tràn đầy khí tức áp lực cực kỳ căng thẳng. Cực âm tổ sư có vẻ lo lắng và sốt ruột, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, trừng mắt nhìn cổ truyền tống trần, trong mắt hùng quang chớp động không ngừng.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 thì hắn vẫn nắm chắc phần thắng so với thanh dịch cư sĩ ba phần. Vàng Thiên Minh là người thông dòng nhất, nhưng cũng tỏ vẻ không quan tâm gì, quý đầu nhìn bàn tay của mình không nói một lời. Ba vị nguyên An kỳ tu sĩ tự nhiên biết được dị biến ở bang hỏa đạo, khẳng định là việc này có liên quan tới tinh cung đại trưởng lão. Việc này làm cho ba người bọn họ rất tức giận và nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không giảm bớt đi. Không biết lần này tinh cung có dùng ý gì.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 sau khi nghe Âu Sủ nói cho biết tình hình, cực âm rất lo lắng, bởi thời gian còn lại rất ít và hắn rất khó khăn tìm ra cách khác trong lúc này. Âu Sủ được hắn cho một kiện pháp bảo phòng thân, nên hắn mới không gặp việc gì khi băng qua băng hỏa đạo. Hắn cũng mong là hàng lập còn có pháp bảo cỡ này để hồi thân. thấy vậy, thanh dịch cùng mang hồi tự đều cùng hối hận không kịp dù sao lấy thân phận của hai người, đúng là cũng có vài món của bảo uy lực không tồi. Nếu lúc đó cấp hạng lập, thì lúc này chắc chắn không còn gì để lo nghĩ. Nghĩ vậy, cực âm không khỏi buồn bực, liếc mắt nhìn lão giả và mang hồi tử hai người. Nhỏ xàm lão giả hiện đang nhìn cổ truyền tống trần, lúc này dường như đang suy tư việc gì. Mang hồi tử ngửa đầu nhìn đỉnh của Thạch Điền, cầm khẽ nhúc nhích, miệng thì lẩm nhẩm, hiện nhiên cũng đang tính toán công việc cho mình. Nhìn tới đây, cực âm càng lúc càng bực bội, nhưng trong lòng hắn vẫn là như thường. Hắn cũng đành phải chấp nhận sự thật là không có con Huyết Ngọc Tri châu thì không thể nào qua được chỗ này. Lúc này, huyền cốt đang ngồi ở một bên của thạch bàn, hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang tiến hành luyện khí. Không thấy thân ảnh của Hàng Lập thì hắn cũng chẳng quan tâm gì đến những việc khác. Dù sao trong mắt hắn thì thực lực chân chính của Hàng Lập nhiều lắm cũng ở mức kết đan hậu kỳ mà thôi. Có thể thông qua bang hỏa đảo hay không thì thật sự là phải đợi thêm 5 năm nữa mà thôi.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 còn một đám kết đăng ký tu sĩ thì vẫn vậy, không có gì thay đổi. ở trong thạch điện lúc này, mỗi người một suy nghĩ. bất chợt chỗ cổ truyền thống trần xuất hiện hai vị bạch y trưởng lão của tình cung. lập tức tất cả các gương mặt bị ánh mắt không được thân thiện hướng về phía hai người đó. không biết là bị đạo hủ nào quá nóng nảy, không kềm chế được mình đã ra tay làm hỏng hết một vài cơ chế ở băng hỏa đạo, vì vậy đã làm học cốt thay đổi bất lợi. chúng ta đã phải tìm cách sửa chữa những đáng tiếc. Không tìm được biện pháp nào tốt, nên lần này đã tổn hại không ít đồng đào ở tiên giới. Lần này chúng ta đã không làm tốt nhiệm vụ ở hư thiên điện. Khi trở về, liền phải tự mình diện bích trăm năm để tà tội cùng hai vị thánh chủ. Vị bạch y trưởng lão, đưa mắt quét đa, nhìn bốn phía xung quanh mà không quan tâm đến ánh mắt bực tức của mọi người. với giọng thang vạn thở dài nói một hồi, cùng với bộ dáng thật là đau đớn và thương cảm. Nghe xong lời này, cả hai nhóm tu đạo, cả chánh lẫn tà. Đều mắng to trong lòng, gã này thật sự là không biết xấu hổ. Vài lời giải thích bông lung, đem mọi sự đắc rối, phiền toái giải quyết không còn gì, giống như mọi việc đều không liên quan gì đến tinh cung. Chẳng qua, những việc này dường như đã nằm trong dự kiến của họ rồi. Tuy nhiên, mỗi người trong điện đều vẻ mặt lành nhìn chầm chầm vào hai người này. Dừng lại không ai, cơ gan chất vấn, hỏi bọn họ chuyện gì xảy ra. Màn hộ tử, Vàng Thiên Minh cùng Nguyên Anh Kỳ lão quái hung hoang trợn mắt nhìn bọn họ vài lần. Sau đó cũng thôi hồi ánh mắt, xem như không có chuyện gì. Xem ra, danh tiếng của tên cung làm cho mọi người đều không ai dám xúc phạm. Sau đó, hai vị bạch y trưởng lão liếc mắt nhìn nhau cười nhẹ, rồi tìm một góc ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Mọi người ở đây thấy có chút không cam lòng, nhưng lại không dám đứng ra làm gì. Lúc này, cổ truyền thống trận bạch quang chấp đồng, hai thân ảnh xuất hiện ra. Đúng là hàng lậm cùng nguyên giao. Nguyên Dao lại khoác lại bộ hắc bào nên không thể nhận biết được là nam hay nữ. Lúc này thấy trong thạch điện có nhiều người nên có chút sợ hãi. Hàn Lập, Cực Âm Tổ sư vừa thấy Hàn Lập hai mắt sáng người mừng rỡ kêu lên. Tiếp theo khuôn mặt cười tươi vui mừng, liền vẫy tay kêu Hàn Lập đi tới bên hắn. Mạn Hộ Tử và Thanh Dịch Khưu sĩ cũng lộ vẻ kinh hỉ, liếc mắt với nhau một cái, hai người cùng tiến tới chỗ của Cực Âm Tổ sư. Hàn Lập hít một hơi, xe người nói với Nguyên Dao vài lời.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 Hàng biết rõ đối phương cũng không thật lòng hỏi rõ những chuyện này. Quả nhiên, Cực Âm tổ sư cũng không hỏi rõ chi tiết, ngược lại khen ngợi hắn vài câu. Bên cạnh do Sam lão giả cũng nhìn hàng Lập mỉm cười, hỏi thăm vài câu ra vẻ rất là quan tâm. Mang hộ tự bần ở một chỗ, ánh mắt nhìn lạnh một cái nhưng không hỏi câu nào. Ngay khi hàng Lập trả lại băng Hàn Châu thì hắn khoát tay, tỏ vẻ tặng nó cho hàng Lập. Xem ra, việc đi vào bên trong đội điện của băng Hỏa Đạo còn không lâu. Lúc này mấy lão quái cũng tiến lên bước tới bên cạnh hàng lập có vẻ rất là coi trọng hắn. Nhưng lúc này ô sụ thấy vậy, trong lòng càng thêm căm ghét, bắt lạnh, liếc nhìn hàng lập Cực âm tổ sư dường như phát hiện ra việc này, nên liền trượt mắt nhìn hắn một cái, sau đó truyền âm nói với hắn vài câu. Ô sụ liền hạ thấp đầu xuống, sau khi ngẩng lên thì vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, xem như không có việc gì xảy ra. Hàng lập một bên ứng phó với cực âm lão quái một bên suy nghĩ là có nên liên lạc với Huyền Cốt để xem hắn có kế hoạch gì hay không, chẳng lẽ phải tùy cơ ứng biến dựa theo tình hình thực tế. Ngay khi hàng Lập đang nhất tâm nhị dùng, thì thời gian từ từ trôi qua. Lúc ấy, cổ truyền thống Trần ở giữa thạch điện rung chuyển lên một cái, rồi biến mất không còn bóng dáng. Nơi này chỉ có khoảng mười mấy tu sĩ. Ngay khi cổ truyền thống Trần biến mất, thì vách tường ở bốn phía cùng với cửa đá gầm rú lên một hồi.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 Còn cái thông đạo cuối cùng là trực tiếp đi theo một đường không có gì, ai đi vào đó thì chỉ tự trách mình vận khí không tốt, đến chỗ này một chuyến trắng tay đi về mà thôi. cấm chế nơi đây có chỗ rất kỳ lạ là mỗi thông đạo hướng tới một nơi không nhất định, người nào đi vào rồi thì không thể đi ngược trở lại, nếu ai không muốn bị đưa tới cực nhiều huyện cảnh thì chỉ cần ở lại trong thạch điện một thời gian sẽ tự động chuyển ra hư thiên điện, hy vọng chưa bị đạo hữu tự mình quyết định cho tốt đi.